OK anh chị em chúng ta kết thúc tập một tại đây. À, tôi không biết là là bé Diễm Hằng nó có họ hàng gì với ông Hà Cơ hay không mà hai anh em nó hai anh em nó biết chuyện nó cũng mặn không kém gì nhau. Hà Cơ nó viết chuyện gần phải Năm nay rồi thì nó viết thì mặn thì đúng rồi Nhưng bé Diễm Hằng nó mới viết Mà nó cũng mặn lắm cơ không ừ. Bé Diễm Hằng nó mới viết Mà nó cũng mặn không kém cơ không ạ Chắc là anh em chúng nó có họ hàng với nhau Tôi nghi là như vậy Ông nào mai ra thử tâm sự Với Châu xem là liệu nó có xúc động không <cười> cười ẻ đúng không ok <cười> chúng ta sẽ xem xem là là rồi à, cái cái cái cái điều bí ẩn đằng sau đó là gì có người nói rằng các loại mình đọc comment mình thấy các bạn đang dự đoán là có thể là là là mẹ con nhà nó ỉm ỉm bùa đúng không ỉm bùa à, làm bùa làm phép mình cũng không biết tôi cũng không biết cái này chỉ có tác giả biết tại vì tôi có đọc truyện trước bao giờ đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net